Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hay là bê đê thế Nó thế nào, em giải thích cho tụi anh nghe Nếu là thù thì cho anh gặp nó Hẹn dịp khác, nó hãy xuất hiện Chứ giờ tụi anh bận lắm Chưa kể anh còn mấy em hot girl chờ anh về tắm gội cho anh nữa Lỡ nó là phe thù Thì thời gian đâu mà anh đú đỡ đây Ôi trời ơi Cái ông Hòa này là tướng quân Phủ Kim Mà cứ như là thằng ất ơ phương nào ấy Nghe kể về ông Hòa này Thì cũng mạnh lắm mà Người ta hay bảo rằng nhất phái thì tam kiếm mà nhị thuần hẳn là song kiếm. Dương ông hòa này nắm thuật song kiếm, uy hùng thế mà cứ ớt ơ ra trận chém yêu thủy bẫnh mà giờ mất hết hình tượng, không biết là ông có phải là tướng quân không nữa. Cả bàn như ai cũng biết đứng tên hòa này, niệm ai cũng thở dài ngao ngán. Dương cô gái thì lườm nhẹ bằng giọng đáp, "Anh đấy, cô ngày em nói thầy cho phạt anh tịt mù luôn." Rõ ràng là tướng quân mà cứ phạm luật. Anh phạm luật dày nhất đấy, không còn giấy để ghi tội anh đâu." Hoa cười hề hề vài tiếng, rồi cô gái tiếp tục nói giọng nhỏ nhẹ. "Mày anh vừa trải qua trận chiến vừa rồi, còn nhớ Vũ chứ? Vũ là lục tinh, không phải quan, không phải thần, chẳng là thánh, càng không thể tiên, mà Vũ là một kẻ tu tập trong tam giới, là chuẩn nhân của Triệu Tử Long. Chuyện xảy ra với gia đình Vũ, Vũ không động tay và tự giải quyết." là vì Vũ biết được tất cả mọi chuyện mà hôm đó sẽ diễn ra. Nhất là kế hoạch là kẻ nhạo báng linh hồn sắp xếp sẵn, nhưng không ngờ Lục Tinh còn thông minh hơn, sắp xếp theo kế hoạch bọn tà đạo để thử lòng các tướng quân. Nhưng Dương Vũ thì rất mạnh, nhưng ý đồ hắn là gì thì không ai biết được. Và Vũ không còn ở chỗ cũ nữa, đi đâu cùng gia đình thì không ai biết, và gia đình Vũ cũng không biết gì về Vũ, bí mật mọi thông tin. Hiện tại có hai nhân vật không rõ gốc tính là tên đội Vũ đen có bóng vệ binh và nhân lục tinh. Không biết phe nào đâu các anh ạ, giờ mọi thông tin rất chi mập mờ, nên dù sao thì các anh nên cẩn song. Và phần cuối em xin nói rõ là rừng cấm Lão Hải Vân nơi kẻ nhỏ báng linh hồn mang tên Ngưỡng Thiên Tiếu đang ngự trị, có lực lượng quỷ binh phòng ngự rất chặt chẽ. Các tần công gia đành và miêu mô, chúng là lực lượng chiến đến hồn tan phách lạc và bị chấn bùa đại thiên ngôn, không thể nói chuyện được mà chỉ biết chiến thôi. Và nhớ cho kỹ, chúng nó không thông minh nhưng kẻ tiêu khiển chúng cực kỳ thông minh và gian xảo và tấn công đa dạng nên nớ cẩn thận. Rồi cô gái gấp mảnh giấy lùi về sau một bước, đứng nghiêm trang cúi đầu chào các vị tướng và nhẹ giọng nói đan xen nụ cười. Em gái chúc các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ thời giao nha. Có gì cần em giúp, các anh cứ lệnh, em sẽ chi viện lập tức. Trong các anh chỉ có anh Lai là xuống dương trận này ngao du giúp người thôi, nên sẽ thoải mái. Còn lại anh Văn, anh Viên, anh Đan và đặc biệt là anh Hoa bị phạt xuống trần gian giúp đời, đủ đức nào mới được về đấy. Cùng hên cho mày anh là có cô em gái xinh đẹp ngoan hiền, toàn nói tốt cho mày anh thôi đấy. Thôi chào các anh, em về nhé. Chúc các anh may mắn. Cả bọn nhìn cô gái mỉm cười và cảm ơn cô ấy. Thân ảnh cô ấy cứ mờ ảo biến mất dần trong không gian, nhưng đâu đó vẫn còn hương thơm thoang thoảng. Đến lúc này thì tôi cũng phải tự hỏi thân mình là liệu những gì vừa chứng kiến là mơ hay là hiện thực. Và trình tú cũng phải ngơ ngần với những gì vừa thấy và vừa nghe. Vì dù gì, tú cũng là người thường, đền sẽ không khỏi bất ngờ với những gì vừa nghe vừa thấy. Mà có sự lạ là hai tiền văn và viên cứ im lặng không nói gì, cũng không thắc mắc gì về nhiệm vụ, chỉ im lặng mà nghe. Và dường như tình khí cũng khá kiệm lời, chứ không bà hoa như ông hòa thương quân. Cứ bồ lô ba la cả ngày không ngớt. Cái mồm không kịp mọc da non ấy, còn lai thì câu nói nào buông ra là chắc như định đóng cột mà không mấy ngọt ngào. Ấy cũng không lấy làm lạ, vì sao gạn Lai thì không thiết gì quan tâm các cô gái, cứ như là bị đồng tính. Lai mà tính không thẳng thắn, không hay gây sự đánh nhau thì chắc chắn là thiệt hạ sẽ phong cho cái danh là siêu nhân hồng rồi. Còn Đan thì cứ ấm à ấm ư, rõ là mấy ông tướng trẻ này thần kinh không phải dạng vừa đâu. Xét về phương tiện nào có thể vận chuyển mấy gạn tướng quân này cho hợp lý thì rõ ràng chỉ có xe dòng phụng. Có hai màu là màu trắng và đen thì mới tải nổi trắc tải được mấy ông này về thế mới vừa. Mấy ông này cứ uống bia như tráng nước lọc. Báo Hải Tú phải vọt xe ra lấy thêm bia. Mà Tú cũng chịu trời lắm, Tú vớt nhẹ hai thùng bia. Tôi bộ đêm nay chén chú chén anh tiệc mù, rồi lúc này đàn mở nắp thùng bia, mời lấy lon bia chia cho mỗi người. Cũng tự bật lon bia làm một hơi thật sâu liền nói, "Lục Tinh là ai tôi chẳng rõ nữa, mà cũng chẳng quan tâm ấy. Còn cái tên đội mũ đen có bóng vệ tinh" Sao tôi nghe giống cái vị cầm mệnh hắc hổ quan mãnh dần, tên là Hà mà tôi đã giao chiến và kết bạn thế. Nếu mà là Hà thì xem như ta có đồng minh rất mạnh, còn phe thù thì rõ là thêm một kẻ cần phải thanh trừ. À, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net